Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Nông phụ của tác giả Kim Sai Thập Nhị. Chương 26. Hứa Thảo cùng Phú Quý ở trong bếp nấu cơm, Phú Quý ngồi cạnh bếp lò canh củi lửa, còn Miêu Miêu ngồi cạnh hắn cầm lấy một thanh củi nhỏ chọc chỗ nọ chỗ kia, cười khanh khách vui vẻ một mình chơi. Phú Quý: chàng chung Trừng Miêu Miêu cẩn thận, đừng để bé bị bỏng." Phú Quý khẽ đáp một tiếng. Quay đầu sang ngoài sân, nhìn tuyết bay tứ tung, vui vẻ nói vợ may mà mọi việc đã xong hết Giờ chúng ta có thể an tâm vượt qua trận tuyết này rồi Bận hơn 18 ngày, suốt cuộc trước khi trận tuyết lớn này đến Thì hai mẫu ruộng đã làm xong xuôi Khai hoang, sơi đất và bón phân Hứa thảo nhẹ nhàng thở ra Hai mẫu đất này, nếu chỉ có hai người bọn họ tự làm Ít nhất cũng phải hai ba tháng mới xong May mà mướn người phụ nên cũng nhanh hơn. Kỳ thật, chặt cây với đảo dễ cũng chỉ cần năm sáu ngày. Thời gian còn lại phú quý quốc đất, sau đó lại xới thêm vài lần cho đất tơi, bởi vậy mới chậm trễ thêm đôi chút. Từ sáng sớm đã đêm kháng thiêu ấm, ăn sáng xong, một nhà ba người ngồi lên trên kháng trò chuyện. Bên trong, mùa đông vẫn lạnh, hứa thảo đi vào bếp, Múc một ít than củi còn xót lại khi nãy nấu cơm, cho vào cái chậu, rồi bưng vào phòng. Lòng gà dưới mái hiên truyền đến vài tiếng kêu, hứa thảo lại đi ra, đem một ít rau dại ném vào cho tụi nó ăn. Nói đến hai con gà rừng này, hứa thảo vẫn còn ngạc nhiên không thôi. Trước đó hai ngày, hắc tử từ trên núi đuổi trở về, lúc đuổi đến nhà vẫn còn sống, chỉ là có chút bị dọa sợ. Ngày đó nhìn hắc tử đuổi hai con gà rừng chạy vào trong sân, hứa thảo trợn tròn mắt, há hốc miệng nhìn chân chối. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy chó có thể đuổi gà sống về. Hắc tử liền đuổi hai con gà chạy về dưới chân hứa thảo mới dừng lại. Buổi tối phú quý trở về nghe hứa thảo kể lại cười nói. Hắc tử rất có bà lĩnh, ngày thương cũng hay gặm con mồi mang về. Hai con gà rừng kia chúng ta đừng giết vội để nuôi. Lưu lại đến mùa đông có chút thịt ăn đổi vị. Vào ban đêm, hứa thảo liền thưởng cho hắc tử một khúc xương đầy cắn Chọc cho tiểu bạch đứng bên cạnh kêu ô ô, vô cùng tội nghiệp Hứa thảo lại nghĩ đến khoảng thời gian này Tiểu bạch lo giữ nhà, trông coi thịt muối, thịt hun khói và lạp xưởng Không có công lao cũng có khổ lao Nên cũng thưởng cho nó một khúc xương khác Tiểu bạch không có rộng rãi như hắc tử Gặm khúc xương nhỏ chạy ra sau nhà ăn một mình Một lát sau, liền chạy về, ngồi sụp bên cạnh xem hắc tử ăn. Cuối cùng không biết là do no rồi hay có chuyện gì, hắc tử nhường lại một nửa khúc xương cho tiểu bạch. Tiểu bạch cũng không khách khí, hai chân trước vội vàng ôm nửa khúc xương còn lại vui vẻ cắn. Hai con gà rừng để dưới mái hiên, hứa thảo sự trúng lạnh nên nàng làm một cái lòng gà. Bên trong chạm một lớp cỏ khô thật dày. Mang chậu than vào phòng, cả căn phòng mới ấm áp lên một chút. Hứa Thảo ngồi trên kháng mây vá, phú quý ở một bên dạy Miu Miu nói chuyện. Một lát sau, thẩm thị ôm quân ca nhi sang đây. Quân ca nhi vẫn sợ phú quý, trốn trong lòng thẩm thị không dám đi qua cùng Miu Miu chơi đùa. Vẫn là do hứa Thảo ôm hai đứa bé bỏ lên trên đầu kháng ấm áp nhất cho chúng tự chơi. Thẩm thị cùng hứa Thảo nói chuyện khá hợp, hai người vừa trò chuyện vừa mây vá luôn tay. Hứa Thảo may không bao lâu đã bị khói từ chậu than trong phòng hôn đến mức, mắt mờ không nổi Thẩm thị ánh mắt cũng có chút hồng hồng khẽ nói Củi này đốt lên chính là hun chết người mất Ngày mai chắc phải đi lên trấn mua chút than trở về thôi Chứ sớm hay muộn cũng bị khói này làm hỏng mắt mất Hứa Thảo phụ họa Còn không phải là Phu quý chúng ta cũng mua chút than đi Trên chấn bán than loại bình thường là hai phân tiền một cân, mua hai ba trăm cân trở về, dùng tiết kiệm cũng có thể sống qua mùa đông. Tuyết rơi lớn, không có đi đâu được, nên buổi tối ăn cơm xong ba người liền đi ngủ sớm. Hai ngày nay hứa thảo luôn cảm thấy bụng ấn ấn đau, nàng cũng không quá để ý lắm. Buổi tối nằm trong lòng phú quý ngủ, bỗng cảm giác hạ thân có chút nóng, một dòng nước gì đó chảy ra người nàng chợt trở nên cứng ngắt, rốt cuộc cũng biết chuyện gì xảy ra. Thì ra là nàng đến quỷ thủy a, rốt cuộc khi nàng sắp bước vào tuổi 14 cũng có quỷ thị lần đầu tiên, sợ là mấy ngày nay ăn thức ăn tốt nhiều chất, dưỡng cơ thể không tệ mới nhanh có quỷ thủy. Thân hình hứa theo cứng ngắt, khẽ xoay người một chút. "Vợ, làm sao vậy?" Phục quý cuống quýt ngồi dậy, cũng nhận ra người hứa thảo cứng cứng mấy ngày nay nàng đã sớm quen với việc bị hắn ôm ngủ sẽ không còn cảm thấy mất tự nhiên nữa bây giờ nàng như vậy làm hắn tưởng nàng xảy ra chuyện gì đó mặt hứa thảo nóng lên nhỏ giọng nói ta ta muốn đi vệ sinh một lát phú quý nghĩ có lẽ do nàng ăn gì đó nên bị đau bụng cầm lấy áo khoác để một bên phủ lên cho nàng và nói nhưng đi đi đừng để bị lạnh Hứa thảo mặc thêm áo, khẽ ừ một tiếng, chậm chậm đi lại dương cỗ, lấy một cái tiết khổ mới, lại tìm những thứ dùng khi có quỷ thủy, mới hoang mang chạy ra ngoài. Phú quý hơi nhăn mày suy nghĩ, nhìn thoáng qua bóng sáng nàng mất hút ở bên ngoài. Suốt cuộc, cũng hiểu được nàng như vậy là vì sao. Hứa thảo đổi tiết khổ, đem quần và tiết gấu sơ cuộn tròn lại, mới chậm chạp trở về phòng. Vừa vào trong phòng, nàng liền đem đồ dơ giấu đi rồi trèo lên kháng. Phu quý cũng không nói gì, tiếp tục ôm nàng ngủ. Buổi sáng vừa mở mắt ra, hứa ta phát hiện phu quý dùng một trọ nhỏ ngồi ở trong góc phòng giúp nàng giặt quần và tiết khố bị dơ. Nàng hoảng hốt ngồi dậy, vội vàng mặc thêm áo rồi mới từ trên kháng leo xuống, mặt đỏ bừng ấp úng nói Không, không cần chàng làm đâu, để tự ta giặt được rồi. Kiếp trước cũng chưa có người đàn ông nào giật giúp nàng mấy thứ này, nàng không xấu hổ mới là lạ. Nàng đi nằm nghỉ đi, mấy ngày này tốt nhất đừng làm gì cả. Nước lạnh cũng không được đụng, bằng không sẽ không tốt cho cơ thể. Phú quý đã thành thân một lần rồi, nên cũng hiểu biết đôi chút. Hắn cũng biết vợ mình đây là đang thệ thùng. Hứa Thảo khuôn mặt đỏ bừng đứng một bên nhìn người đàn ông này giúp mình giật quần và tiết khố. Trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua So với việc giữa mùa đông được uống một chén canh nóng Thì việc này còn thoải mái hơn nhiều Phú Quý lại bốc một chậu nước khác Đem đồ sạch sẽ Hắn rất đồ hộ vợ mình Không muốn bị người khác nhìn thấy Nhất là Nương và Tam Đệ muội, Mất công họ nói này nói kia Bảo vợ hắn lười biếng Đối với thanh danh của vợ hắn không tốt, Hắn không muốn nhìn đến tình huống như vậy xảy ra Giặt quần áo và tiết gố, hắn treo trong phòng để hong khô Hôm nay bên ngoài tuyết rơi lớn, cũng không có nắng mà vơi. Chờ Phú Quý phơi xong quần và tiết gấu lên một sợi dây thừng, hứa thảo mới hồi thần, mặt đỏ bừng đi vào bếp nấu cơm. Phú Quý cũng nhanh chân theo và giúp vợ. Buổi sáng hứa thảo nấu một nồi cháo, gạo là cháo trắng mua lần trước, nàng vẫn không nỡ ăn, còn lại tầm 3 cân, nắm phải nắm cho vào nồi để nấu cháo. Lại đem cải trắng muối chua mấy ngày trước làm ra, cắt thành một đĩa Tới giờ cơm, Miu Miu lắc lắc thân mình bé nhỏ đi từ bên ngoài vào Trên người mặc quần áo chỉnh tề, chân cũng đi giày. Miu Miu đã dậy rồi sao? Nào, nhanh đến đây rửa mặt sạch sẽ, sau đó chúng ta ăn cơm nha Đối với việc Miu Miu tự mặc quần áo, đi giày, Thì hứa tảo đã sớm không còn kinh ngạc nữa Đứa bé này tuy nhỏ, nhưng đã có thể tự làm một vài việc rồi Một nhà ba người ăn sáng xong, vô quý rửa bát, rồi chuẩn bị đi lên trấn mua chút than về. Hứa thảo nhìn bên ngoài tuyết rơi đầy trời khuyên nhủ. Vẫn là đừng nên đi, hôm nay có tuyết rơi, chờ tuyết ngừng chẳng hãy đi. Năm nay ta đoán chắc còn một hoặc hai trận tuyết lớn nữa đó. Không được, ta vẫn nên đi hôm nay thôi. Hai ngày nay tuy có tuyết rơi, nhưng cũng không lớn lắm, cũng không có gió bấc, không đáng sợ nếu không đi những hai ngày nữa có gió lớn tuyết rơi mạnh khi đó có muốn đi cũng không đi được mùa đông đến thường rất lạnh hắn ra giày không sợ nhưng vợ và con hắn không giống như vậy cần phải đi mua than về trước đó do vội vàng chuyện đồng ruộng vẫn chưa có thời gian đi được giờ rảnh rỗi hắn phải đi thôi Hứa Thảo ngẫm lại cũng thấy đúng nếu có gió lớn sẽ đi chậm hơn nên cũng không ngăn cản nữa mà nàng đi vào trong bếp lấy mấy cái bánh bột ngô lại trưng một miếng thịt lợn rừng cho hắn mang theo trên đường có đói thì mang ra ăn cất kỹ bánh và thịt heo rừng phú quý mới đi vào trong thôn mượn xe trâu thẳng về phía trấn trên mà đi nhìn bóng sáng phú quý biến mất ở cửa thôn hứa thảo mới quay trở lại phòng Hắc tử cùng tiểu bạch nằm cạnh lồng gà để trông chừng tiểu bạch thường xuyên đứng lên nhìn nhìn vào trong lồng gà vài lần hắc tử lại bình tĩnh hơn Nó nằm ngay ngắn bên cạnh Mắt nhìn ra bên ngoài Nhìn từng bông tuyết rơi đến mất hồn Một lát sau Thầm thị ôm quân ca nhi lại đây Hai nữ nhân vừa trò chuyện Vừa làm mấy việc vặt vãnh Hai đứa bé ngồi trên kháng tự chơi vui vẻ Quân ca nhi và Miu Miu đều dễ tính Cũng không khó chịu Nên chơi với nhau rất hài hòa Hai ngày trước Hứa Thảo mây cho Miu Miu một con búp bê bằng vải Bây giờ chúng ở trên kháng chơi trò đoạt búp bê Một lát thì Miu Miu đoạt lấy Một hồi khác quần ca nhi lại đưa tay đoạt lại Vậy mà hai đứa bé cũng không khóc nháo Ai đoạt được thì chơi Đứa còn lại ngồi nhìn Nhìn chán muốn chơi Thì tự thay đoạt về lại Hứa Thảo và Thẩm Thị thấy hai đứa nhỏ như vậy Khẽ lướt nhìn nhau cười cười Hai người đang trò chuyện Bỗng bên ngoài vang lên tiếng nghiêu thị nôn khan Tiếp theo là giọng nàng ta nũng nịu Tướng công Người ta rất khó chịu Muốn ăn lạp sưởng Hứa thảo và thẩm thị vừa nghe liền bất tháng dĩ nhìn nhau Chỗ này làm gì có lạp sưởng Do hứa thảo nhớ đến lạp sưởng ở kiếp trước Nên mấy ngày phú quý bận rộn khai hoang Nàng ở nhà mân mê làm thử Một loại làm tứ huyết Gọi là dồi lợn Một loại nhù thịt vào gọi là lạp sưởng tiết lợn là mua được từ thôn cách vách, thứ này không phải cái gì quý giá nên chẳng đáng mấy văn tiền. nàng còn mua thêm ba cân thịt ba chỉ, vì thịt lợn rừng đều làm thịt muối và thịt sông khói hết rồi, không thích hợp nhồi làm lạp xưởng bận bịu hai ngày, gứ thảo mới làm xong, nàng cắt cho thẩm thị một ít nếm thử. thẩm thị lại không ăn mảnh mà cắt nhỏ ra trưng lên cho mọi người cùng ăn, ai cũng khen ngon nhưng đều biết là do hứa thảo làm ra nên cũng ngại mở miệng muốn thêm vốn thẩm thị cũng còn dư một ít ai ngờ ngưu thị càng ăn càng nghiện cứ vài ngày lại làm bộ đòi ăn một ít miếng lạp xưởng kia chẳng mấy chốc đã hết sạch bây giờ lại nháo đòi ăn thêm dương tiểu đồng vốn rất khó xử nguyên bản là muốn hưu vợ nhưng là thấy nàng cũng biết sửa đổi liền thư thả vài ngày xem sao Sau đó phát hiện ra nàng mang thai Bây giờ căn bản không thể hưu nữa Với lại bản thân hắn cũng không tính hưu thật Hiện tại vợ hắn lại đòi ăn lạp sưởng Hắn cảm thấy vô cùng khó xử Thứ này do đại tàu làm ra Nói không chừng còn muốn man lên trấn trên để bán kiếm tiền Vợ hắn muốn ăn Hắn cũng ngại mở miệng Chưa kịp nghĩ ra cách Như thị lại ngồi trên đất nôn khan tiếp Dương tiểu đồng thực sự bất đắc dĩ nhấc chân đi về phía phòng của hứa thảo chương 27 Dương Tiểu Đồng cắn răng, hạ quyết tâm gõ cửa phòng hứa thảo Nhưng chỉ ngại ngùng đứng bên ngoài không dám bước vào Tuy trong lòng hứa thảo không thích nghiêu thị Nhưng Dương Tiểu Đồng dù sao cũng là đệ đệ của phú quý Trong cái gia đình này, mấy người đệ muội của hắn tính tình cũng không tệ Nếu bây giờ Dương Tiểu Đồng mở miệng xin Thì nàng không thể không cho Nghe được tiếng nôn khan của vợ từ phía sau Dương Tiểu Đồng hít một hơi thật sâu mới mở miệng nói Đại tàu, Mai Tử muốn ăn lạp xưởng tàu làm, nàng đang có thai, lại nôn nghén, cái gì cũng không ăn vô, chỉ có lạp xưởng kia kèm với cơm thì nàng mới có thể ăn được vài miếng. Nên ta nghĩ, muốn hỏi tàu tẩu mua một ít. Hứa thảo cũng ngại lấy tiền của hắn, liền đi vào bếp lấy hai đoạn lạp xưởng đưa cho Dương Tiểu Đồng cười nói. Cầm lấy, mang về cho Tam Đệ mua ăn đi. Dương Tiểu Đồng vội vàng từ trong người, lấy ra 100 văn tiền đưa cho hứa thảo, nói Đại tàu, thứ này rất quý, ta không thể lấy không được. Chúng ta đều ở riêng, nương lại chẳng phân cho nhà tàu chút gì, ta cùng nhị ca cũng không giúp gì được. Bây giờ mấy thứ này tàu cùng đại ca làm ra, khẳng định là mang đi bán kiếm bạc, nên số tiền này tàu cứ nhận đi. Có mỗi hai đoạn lạp xưởng, hứa thảo cũng không thể không biết xấu hổ mà nhận một trăm tiền này, nên từ chối tam đệ, cũng có hai đoạn mà thôi, không đáng bao nhiêu, chúng ta đều là người nhà, tiền bạc gì a Thứ này thật sự không hề đắt tiền, chính là muốn làm ra được thì cần tốn công một ít thôi Dương Tiểu Đồng nghĩ đến những việc vợ hắn đã gây ra, bây giờ còn đòi ăn đồ đại tàu làm Hắn như thế nào, lại không biết xấu hổ mà lấy không. Hai người cứ đẩy qua đẩy lại, thì thị thẩm ngồi một bên liền mở miệng. Đại tàu, nếu tẩu không lấy thì tam đệ cũng ngại cầm đồ về, tẩu vẫn nên nhận tiền đi. Hứa thảo nghe vậy, mới mỉm cười cầm một trăm văn. Dương Tiểu Đồng cũng vội vàng cầm lạp xưởng đi về. ngưu thị đứng dưới mái hiên, sắc mặt có chút khó coi, nhìn chăm chăm hai khúc lạp xưởng trong tay Dương Tiểu Đồng, ruột đều đau thắt lại. Sớm biết tướng công nàng ta trả tiền, nàng ta đã không đòi ăn rồi, nhưng kia là 100 văn đó. Nàng ta hơi do so dự, tính nói gì đó, nhưng lại nghĩ đến vài ngày trước, bộ dáng quyết tâm muốn hưu nàng của Sương Tiểu Đồng thì liền im lặng. Thôi thôi, 100 văn tiền này coi như là một trận giáo huấn vậy, lần sau không ăn nữa là được. Trong phòng, Thẩm thị cùng Hứa Thảo nhìn nhau cười, Thẩm thị thấp giọng nói: sợ là về sau nàng ta sẽ không còn dám mở miệng muốn ăn lạp xưởng nữa. Hứa thảo nửa nụ cười đáp. Còn không phải sao? Hiện giờ nàng ta đang đau lòng muốn chết đấy chứ? Hai người trò chuyện, thẩm thị như nhớ đến điều gì liền nói: Đại đầu, cha nói muốn ở riêng, các người đã đến nhà lý chính lập chứng từ chưa? Trừ bỏ hai gian phòng này, nương khẳng định sẽ không chia cho các người chút gì. Bất quá. Vậy cũng tốt, miễn cho sau này đừng lại có nói lung tung ở bên ngoài. Hứa Thảo gật đầu nói. Vẫn chưa có làm, chờ đại ca ngươi về sẽ đi nhà lý chính một chuyến. Kỳ thật, có thể được phân đến hai gian phòng, ta cũng cảm thấy tốt rồi. Ruột đất trong nhà, nàng chưa bao giờ mong đợi qua. Có hai mẫu là của hồi môn của Trần Thị, còn vài mẫu kia là do Dương Lão Cha và Trần Thị cả đời giúp sức làm ra, nàng cũng không có ý muốn. Nghĩ đến việc phân chia đất đai kia, cho dù dương lão cha có tâm tư này, thì chân thị khẳng định sẽ không đáp ứng. Nếu nháo lớn mất công, thì chân thị sẽ lấy cớ này không phân gian nữa. Lúc đó, người gặp không hay ho là nàng và phú quý A. Dù sao cả đời rất dài, nàng cùng phú quý có thể từ từ cố gắng làm lụng. Hiện nay, bọn họ đã khai hoang được hai mẫu đất rồi, cũng không mong ngóng chút của cái kia. Thẩm thị lại nói, Hai người nên nhanh đi lập cái trứng từ trước để phòng ngừa vạn nhất. Thẩm thị vẫn là rất hâm mộ hứa thảo. Đại ca thương nàng, Nương cũng không dám công khai bắt nạt nàng bởi vì chắc chắn sẽ chọc giận đại ca. Đại ca tính tình có chút thẳng thắn, Nương đều có chút sợ hắn. Bây giờ lại ở riêng, ngày sau để dành tiền có thể ra ngoài xây hai gian phòng, không cần ở cùng nhà chồng, thật tốt à nếu là thẩm thị liền khó khăn bởi vì tướng công nàng ta là con trai lớn của trần thị nếu bọn họ mà nháo ra ở riêng khẳng định sẽ bị lời ra tiếng vào trong thôn nói không còn mặt mũi nào mà sống nữa buổi chiều phú quý trở về kéo theo hai xe than ước chừng 300 cân tốn hết 600 trăm tiền hứa thảo liền nhầm tính mua đất hết bốn lượng bạc sau lại muốn người khai hoang cộng thêm vài việc linh tinh khác Cũng mất ba lượng bạc Sau đó bán lợn rừng Kiếm thêm hai lượng Bây giờ lại tốn 600 văn mua than À, cộng thêm 100 văn vừa nãy Tiểu đồng trả Bọn họ chỉ còn 7 lượng Cộng thêm 500 văn tiền Sợ là về sau phải sống tiết kiệm thôi Buổi tối Hứa Thảo đem chuyện dương tiểu đồng Trả 100 văn tiền mua lạp xưởng Nói cho Phú Quý nghe Hắn nghe xong Cũng không thèm để ý lắm Hắn chặn thì nàng cứ lấy Như vậy tam đệ muội mới đau lòng vì mất tiền Cũng không dám tùy ý đòi ăn lung tung nữa Gửi thảo khẽ cảm thán trong lòng Ai nói phú quý là cái ngốc Nhưng hắn nhìn nhận sự việc so với bất kỳ ai Cũng đều thông thấu Hơn nữa cũng không hề ngu hiếu Loại nam nhân này Không hiểu sao vợ trước của hắn lại không biết quý trọng Kiểu nam nhân này Đến thời hiện đại được xem là quý hiếm đó hắc hắc nàng xem như là nhặt được bảo bối à phú quý ôm hứa thảo lại không dám ôm chặt bàn tay to khét sờ sờ lên bụng nàng nhỏ giọng nói bụng còn đau không mẹ ruột của miêu miêu mỗi lần đến quỳ thủy đều đau đến chết đi sống lại không không còn đau hứa thảo mặt đỏ bừng không hề nghĩ đến hắn sẽ hỏi những câu như thế Nàng chỉ hơi ẩn ấn, ấn đau bụng một chút trước khi quỷ thủy đến mà thôi Bây giờ qua thật là không còn đau nữa Hứa thảo nghĩ đến hắn trước kia cũng quan tâm Và săn sóc như thế này đối với mẹ ruột của miêu miêu Cũng nhẹ nhàng hỏi nàng ta có đau không Giúp nàng ta giật quần và tiết cố Nghĩ đến đây, hứa thảo liền cảm thấy ngực hơi nhói Bất quá, rất nhanh hứa thảo liền bình thường trở lại Mặc kệ trước kia là như thế nào Nhưng bây giờ nàng mới là vợ hắn Nghĩ nhiều về chuyện quá khứ cũng không tốt Chẳng bằng cùng hắn sống vui vẻ Quý trọng hiện tại và tương lai còn hơn Hứa thảo nghĩ thông suốt Lại nói với phu quý Về việc viết biên nhận ở riêng Phu quý nghe xong liền nói Đúng là phải nên làm vậy Nàng không nói ta cũng nhanh quên mất Ngày mai cha có thời gian rảnh Chúng ta sẽ đi đến nhà lý chính một chuyến Sáng hôm sau Phu quý nhìn thấy dương lão cha, liền đem chuyện này nói với ông. Dương lão cha nghe xong cũng đồng ý, không có chứng từ thì việc ở riêng cũng xem như là xanh bất chính, ngôn không thuận mà thôi. Không bằng lập chứng từ sớm, ngày sau phú quý cùng vợ hắn cũng có thể yên ổn sống. Bằng không sẽ luôn bị lão bà từ kia chén ép. phú quý và dương lão cha ăn sáng xong liền đi đến nhà lý chính. Nhìn bầu trời tuyết bay phấp phới, dương lão cha thở dài nói Phu quý à, người sẽ không trách cha chứ Ở riêng ngay cả một miếng đất cũng không phân cho Làm cho người và con dâu phải tự đi khai hoang trên núi Trong lòng cha cũng có khó chịu à Có Trần Thị ở, ông cũng không thể nào nháo lớn chuyện Chỉ để chia đất cho con riêng của mình Phu quý quỷ nói Cha nói gì vậy, ta nào có trách gì cha đâu Cha làm cho chúng ta ở riêng Là vì muốn tốt cho chúng ta thôi Cái này ta hiểu mà Người từ nhỏ đã thông minh Người trong tôn lại nhìn không rõ Nói ngươi ngốc này nọ Cha cũng không nói gì thêm Ngày sau ngươi với con dâu hào hào sống Con dâu cũng là người hiểu lý lẽ Tuy miêu miêu không phải do nàng sinh Nhưng ta thấy nàng đối con bé rất tốt So với người trước thì hơn rất nhiều Ngươi nên hào hào quý trọng phú quý nhất miệng cười Cha, chuyện này ta biết mà Một người vợ tốt như vậy Hắn làm sao có thể không quý trọng chứ Hai người đến nhà Lý Chính Cùng ông ta nói lý do Lý Chính cũng là người hiểu lý lẽ Cũng biết sự tình nhà Dương ra Nên rất nhanh Liên giúp bọn họ lập xong chứng từ Ở trên tờ giấy Lý Chính in dấu vân tay của mình lên Thế này mới xem như là xong xuôi Phú quý cùng Dương Lão Cha Cùng nhau trở về Dừng lão trà nhìn trời tuyết này nói Phu quý, ta xem năm nay tuyết rơi có chút không thích hợp, có lẽ còn muốn rơi một đoạn thời gian dài nữa Phu quý gất đầu đáp Đúng vậy, tuyết năm nay so với năm ngoái, vừa lớn vừa lạnh hơn rất nhiều Sợ một đông năm nay không dễ sống, cũng mong sẽ không đông chết người Hai người trở về, trong nhà không có cần làm việc gì đông án cả Tuyết lớn thế này cũng không tiện đi làm thuê trên chấn, đều ở trong nhà ngồi trên kháng gần lò sửa cho ấm. Mấy người lớn còn tốt, nhưng quân Ca Nhi là một đứa bé, có chút chịu lạnh không nổi. Mặc ảo bông thật dày, nằm ở đầu kháng vẫn còn rét run run. Thẩm thị bất đắc sĩ liền ôm quân Ca Nhi đi sang phòng hứa thảo. Phòng hứa thảo đốt than, đi vào liền cảm thấy ấm áp rất dễ chịu. Ngưu thị ở trong phòng lạnh cũng có chút chịu không nổi, lại lo lắng cho đứa bé ở trong bụng, đành mặt dày mò sang phòng Hứa Thảo. Hứa Thảo cũng không nghĩ đến nàng ta ra mặt dày như thế, nhưng dám qua, không tiện đuổi người nên đành để mặc nàng ta ngồi trên kháng. Một lát sau, Tiểu An cũng cầm đồ theo qua đây, một phòng người ngồi túm tụm lại rất ấm áp. Đang nói chuyện, bên ngoài sân liền vang lên tiếng Hứa lão cha và Lý thị. Hứa Thảo chiều xuống kháng chạy vội ra ngoài Phu Quý cũng nhanh chân đi theo Ở bên ngoài quả nhiên là hứa lão cha và Lý Thị Hai người bất chấp tuyết rơi Mang chút đồ ăn lại đây cho hứa Thảo Hứa Thảo nhìn đến cha nương của chính mình Vội vàng đem bọn họ kéo qua Cầm một khăn bố phủi bông tuyết bám trên người họ Xong xuôi thì mới hỏi Cha, nương, sao hai người lại đến đây? Lý Thị cười hứa hứa nói Người cùng phú quý đều ở riêng, cha người sợ các người không có đồ ăn, tuyết lại rơi lớn cũng không đi mua được. Chúng ta đào chút bắp cải trắng và củ cải phía sau nhà, mang sang cho các ngươi một ít. Hứa Thảo gắt giọng nói, tuyết rơi lớn thế này, hai người đến làm gì à? Chờ tuyết ngừng rơi, con đi sang lấy không được sao? Cha người nói, năm nay thời tiết có chút khác thường, sợ là tuyết còn rất lớn nữa, lúc đó muốn đi ra ngoài cũng có chút khó khăn. Bây giờ vừa vặn thừa dịp còn đi được nhanh chân mang lại đây cho các người Phu Quý đi ra chuyển đồ ăn Nhìn đến 10 cây bắp cải trắng Lại khoảng 20 củ cải Nhiều đây cũng đủ cho bọn họ ăn một tuần nà Đem đồ ăn chuyển vào xong Hứa Thảo lôi kéo lý thị Cùng hứa lão cha vào phòng ngủ cho ấm Ngồi một lát Hứa Thảo hứa lão cha đứng lên đi về Hứa Thảo liền tiến bọn họ ra ngoài Phu Quý giúp bọn họ đem xe, đẩy đồ ăn khi nãy kéo trở về. Ở nông thôn vào mùa đông, rau mọi người thường ăn đều là bắp cải trắng cùng củ cải vì hai loại rau này để độc lâu. Thẩm thị nhìn sau củ kia cười nói Đại đầu thật là hào phúc khí, đều được cả ra ngoài, cha mẹ vẫn còn nhớ thương như thế. Đúng vậy à! Giọng điệu của Ngưu Thị có chút chua xót, cũng có chút hâm mộ cho dù nàng ta không thích hứa thảo, cũng phải thừa nhận nhà mẹ đẻ của nàng đối tốt với nàng. Nhà mẹ đẻ của nàng ta chỉ khi nào có khó khăn mới như đến nàng ta. Lần trước nàng ta không mượn được tiền giúp họ trả nợ, đều mắng nàng ta một trận. Cứ nghĩ đến việc này, trong lòng nàng ta đều cảm thấy buồn bực a. Chương 28. Ngưu thị trong lòng không thoải mái, nhưng cũng chẳng dám mở miệng nói điều gì, ngượng ngùng cúi đầu ngồi ở trên kháng. Ánh mắt nhìn chằm chằm hứa thảo cùng thẩm thị và tiểu an Vừa mây vá vừa nói chuyện vui vẻ Nàng ta cảm giác bản thân không thể nào dung nhập vào câu chuyện của bọn họ Trong lòng nàng ta cảm thấy có chút thất bại Nằm ghé trên kháng Không bao lâu liền ngủ mất Bên cạnh đó miêu miêu và quân ca nhi đang chơi đùa không ngừng Thi nhau cướp giật con búp bê bằng vải kia Rồi cùng cười khen khách Không bao lâu Vũ quý trở lại Cứ Thảo giúp hắn phủ toàn bộ bông tuyết dính trên áo xuống. Phú Quý cười hắc hắc nói: "Đưa cha mẹ về đến nhà an toàn, ta mới quay về." Cứ Thảo vội vàng hỏi: "Nhị nha, tam nha và tiểu sơn có nhà không? Bọn họ thế nào?" Bọn họ đều ở nhà, nàng yên tâm đi, đều khỏe. Cứ Thảo nghe vậy, tâm đang treo cao mới chậm rãi thả xuống, lại lôi kéo Phú Quý ngồi gần lò sưởi cho ấm. Trận tuyết này càng rơi càng lớn, ba ngày sau liền nổi lên một trận bão tuyết, gió bắc cũng thổi phần phật rất mạnh, người trong thôn đều ở trong nhà, không dám đi ra ngoài. Buổi tối, trời càng trở nên lạnh. Trời vừa tối, Hứa Thảo và Phú Quý liền đem lòng gà chuyển vào bếp. Tiểu Bạch và Hắc Tử buổi tối cũng ngủ tại trong này cho ấm. Cũng may, trong phòng bếp hơi lớn nên Hứa Thảo trải một lớp cỏ chanh dày. Tại một góc bếp sáng sủa Và sạch sẽ để cho hai con chó nằm Buổi tối đốt kháng nóng lên Lại trải hai lớp chăn bông thật dày Nằm lên cũng không còn thấy lạnh mấy Hứa thảo nằm trong lòng phú quý Cả người lẫn trong đều ấm vù vù Nghe tiếng gió gào thét từ bên ngoài vang vào, chẳng mấy chốc liền ngủ tiếp luôn Buổi sáng thức dậy Rồi mai hiên đóng thành một lớp băng mỏng Hôm nay không khí rất lạnh viết còn chưa rơi tiếp mà băng đã đóng rồi. hứa thảo mặc quần áo xong xuôi rồi đi nhanh vào bếp. vừa đi ra ngoài nàng đã cảm thấy không khí rất lạnh. trên người mặc áo bông thật dày cũng không ngăn cản được cố hàn khí này. hơn nữa gió thổi phù phù khiến hai má đau rát. hứa thảo trà rát hai tay lại vừa hà hơi vừa trà cho ấm. vào trong bếp Phụ quý đang ngồi trước bếp lò bật biệu, nhìn thấy hứa thảo liền nhắc miệng cười nói Dậy rồi sao, nàng mau lại đây ngồi, bên này ấm áp hơn Hứa thảo dựa vào người hắn, tuy ý hắn lôi kéo nàng ngồi trong lòng Vòng tay ôm nàng thật chặt, hai bàn tay to, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, khẽ xoa xoa làm ấm Chờ trong bếp lò lửa cháy bắp bùng, hứa thảo mới cảm thấy hơi nóng một chút Đứng dậy đem bánh bao hấp ngày hôm qua hâm nóng lại, lại cắt một dĩa củ cải muối. Chờ làm xong xuôi, Miu Miu cũng đã dậy, một nhà ba người vui vẻ cùng nhau ăn sáng. Tuyết rời nhiều, mùa đông không có việc gì để làm, hứa tạo liền ôm Miu Miu ngồi trên kháng dậy bé biết chữ. Miu Miu cũng sắp được ba tuổi, đã nhớ được hết tên của mọi người. Cũng bắt đầu có suy nghĩ của riêng bản thân, rất hay tò mò hỏi đông hỏi Tây. Hứa Thảo cũng không trông mong đứa bé có thể học được Chỉ là nhàm chán coi như giết thời gian thôi Đầu tiên Hứa Thảo dạy miêu miêu viết tên của bé Nàng đem cái bàn nhỏ Đặt lên trên kháng Trên bàn để mấy tờ giấy mà hôm trước Hứa Thảo mua Thêm vài thanh than nhỏ Bắt đầu dạy bé viết chữ Phú quý nhìn thấy vậy vui vẻ hỏi Vợ Nàng con có thể viết chữ sao Vợ hắn thật là giỏi à Con biết chữ nữa Trong thôn chỉ có vài người biết chữ mà thôi. Đúng rồi, Tiểu An hình như hứa hôn với một tú tài A, cũng là người đọc sách viết chữ. Xem ra Tiểu An thật là có phúc khí. Hứa Thảo cười đáp. Ngày bé, ta học cùng với một lão tú tài ở trong thôn, thật ra chỉ nhận biết vài chữ mà thôi. Bây giờ ta dạy cho Miu Miu biết vài chữ đơn giản. Nếu bé muốn học thêm, trở về sau ta sẽ từ từ chỉ bé. Phu quý gật đầu lia lịa Vậy là tốt rồi. Mặc dù người ta nói nữ tử không tài mới là đức, nhưng hắn lại không cho là đúng. Hắn cảm thấy vợ hắn biết chữ mới là tốt, nếu là Miêu Miêu cũng biết chữ, hắn sẽ càng vui vẻ hơn. Nghĩ đến lòng gà không kín lắm, Phú Quý liền thả hai con gà rừng ra ngoài, cho chúng nằm dưới mái hiên, mới cầm lòng gà vào bếp tìm ván sửa lại. Miêu Miêu rất thông minh, Hứa Thảo dạy bé một lúc, bé đã có thể nhớ tên của chính mình. Hứa Thảo lại dạy bé viết chữ, tuy rằng viết không được trọn vẹn, còn cong cong vẹo vẹo méo mó, nhưng vẫn là viết đúng rồi. Hôm nay không có làm việc gì tốn sức, nên bữa trưa liền không ăn. Sáng sớm thẩm thị đã ôm quân ca nhi lại đây. Nhìn thấy hứa Thảo dạy miêu miêu học chữ, cũng ồn ảo bảo dạy cho quân ca nhi luôn. Cả một ngày, hứa Thảo không làm gì cả, chỉ ngồi dạy hai đứa bé học chữ. Quân ca nhi còn quá nhỏ, học cả ngày cũng còn có chút mơ mơ màng màng. Cô, cô, người có nhà không? Vừa qua buổi trưa, người một nhà nằm trên kháng nghỉ tạm thì bên ngoài vang lên một giọng nữ ôn nhu. Tiếp theo, hứa thảo nghe thấy Trần Thị chạy vội ra, cùng giọng nói đáp lại. Ai? Đến đây, đến đây là như nhi phải không? Sau đó là tiếng mở cửa, Rồi lại đến giọng lo lắng của Trần Thị. Như nhi, xảy ra chuyện gì sao? Có phải là cha ngươi có chuyện hay không? Giọng nói ôn nhu kia khẽ đáp. Cô, không có chuyện gì. Là cha bảo con đến, nhìn xem người có khỏe không. ai đứa nhỏ này, tới thì tới được rồi, còn mang theo đồ gì a? Mấy thứ này ngươi mang về giữ mà ăn, lão thái bà ta không có cần. Cô, Người cứ giữ lại đi ạ, đây là con cô ý đi lên trấn mua cho người đó Giọng nói ôn nhu, mang theo ý cười mềm mại vang lên Theo tiếng chân hai người đi vào, làn giọng nữ tiếp tục vang lên Cô, ta nghe nói tam đệ muội mang thai, chúc mừng cô sắp có thêm một cháu trai nữa rồi Trong giọng nói, lộ ra chút mất mát mơ hồ Thẩm thị cũng hứa thảo liếc mắt nhìn nhau Hứa Thảo đã đoán ra được người vừa đến là ai Chính là nữ nhi suy nhất trong tam cữu gia Gọi là Trần Như Là người mà thời gian trước Bị nhà chồng hưu Hứa Thảo cùng thẩm thị cũng không để ý lắm Chẳng bao lâu liền nghe thấy tiếng gõ cửa Biểu ca, Huỳnh có nhà không? Phù quý khẽ ư một tiếng Bỏ đồ trong tay đi ra mở cửa Nhìn thấy người đứng bên ngoài Khẽ nhếch miệng cười Hóa ra là như nhi biểu muội. Mới đến sao? Nhanh vào ngồi chơi Phu quý nói xong Đưa mắt nhìn thoáng qua khắp nơi Rồi mới chỉ vào đầu kháng nói Biểu muội, Người thoát giày lên đây ngồi đi Nơi này ấm áp Trên kháng lúc này Ngồi yên vị gồm có hứa thảo Thầm thị và hai đứa nhỏ Trần như khẽ đáp dương mắt nhìn thấy hứa thảo đang ngồi trên kháng Cười tùng tìm Nàng ta hơi ngẩn ra một chút Sau đó liền cười nói vị này chính là biểu tàu đi như nhi gặp qua biểu tàu thời gian trước biểu ca và biểu tàu thành thân nhà phu quân muội bận chút việc muội không lại đây được mong rằng biểu ca và biểu tàu sẽ không cảm thấy phiền lòng làm sao có thể trách người chứ hứa thảo cười tủm tỉm lôi kéo trần như ngồi xuống sau đó mới nói tiếp là trách ta mới đúng Cùng phú quý thành thân đã mấy tháng, thế nhưng vẫn chưa đi thăm tam cứu cùng biểu muội được, thật sự là do chúng ta sai sót. Trần như này lớn lên nhìn rất được, cương mặt thanh tú, làn da trắng nõn, một đôi mắt sách nhìn người khác lúc nào cũng như ẩn ẩn đưa tình. Cả người nhìn thoáng qua, ôn nhu đến mức có thể vắt ra nước. Người như vậy sao có thể bị nam nhân hưu, hứa thảo thật sự là nghĩ không ra. Trần Như cởi giày, ngồi yên ổn trên kháng, đem quân ca nhi ôm vào trong lòng, lại quay sang nhìn thầm tị cười tủm tìm nói. Nhị biểu tẩu, quân ca nhi lại lớn thêm không ít à. Lần trước ta đến, hắn còn chưa đi được đâu, bây giờ đã có thể đi, có thể nói, càng người tròn tròn khỏe mạnh à. Nói xong, liền lấy một gói điểm tâm trong người đặt lên trên bàn mở ra. Bên trong, có 5 sâu miếng điểm tâm nhỏ nhỏ. Nàng ta cầm lấy một khối bỏ vào trong tay quân ca nhi, khẽ rỗ rành. Quân ca nhi, ta là biểu si à, gọi một tiếng biểu si đi nào. Thầm thị ngồi bên cạnh thấy vậy cười tung tìm. Quân ca nhi cười hì hì, cầm chắc điểm tâm trong tay, bỏ vào trong miệng ăn, sau đó nhìn sang Trần Như cười, chính là không chịu gọi một tiếng biểu si. Miu Miu ở một bên thấy vậy, cũng không khách khí, trực tiếp Từ trên bàn cầm lấy một khối điểm tâm. Nhìn nhìn điểm tâm, lại nhìn sang hứa thảo, rồi mới chậm chậm đưa điểm tâm trong tay về phía miệng hứa thảo nói. Nương, nương ăn. Hứa thảo nổ nụ cười, đem điểm tâm bỏ vào miệng nhỏ của Miu Miu, dịu dàng nói. Nương không ăn, Miu Miu ăn đi. Miu Miu nghe xong, mới vui vẻ ăn, lại còn quay sang cười với Trần Như. Trần Như nhìn thấy bộ sáng của bé, lại đem bé ôm lấy cười nói. Miu Miu, ta là biểu di Nga, con còn nhớ biểu di không? Miu Miu còn nhỏ, lại cầm một miếng khắc bỏ vào miệng ăn. Ăn no, di. Miệng đầy đồ ăn, từ ngữ nói ra cũng không được rõ ràng. Trần Như nhìn Miu Miu một lúc, cảm khái nói. Chỉ chớp mắt, Miu Miu đã sắp 3 tuổi rồi, cũng đã biết nói rồi. Nàng nói xong, ngừng đầu nhìn hứa thảo Thật sự hâm mộ biểu tấu có một nữ nhi nhu thuận như vậy Hứa thảo cười nói Đúng vậy, ta đúng là có phúc mới có được một nữ nhi ngoan thế này Mấy người ngồi nói chuyện cười đồ vui vẻ, tan gẫu hết chuyện này đến chuyện kia Hứa thảo phát hiện thẩm thị không thích nói chuyện với Trần Như cho lắm Nàng nghĩ có lẽ do hai người không quá thân nhau Bởi vậy nói chuyện mới có chút gượng gạo nàng cũng không băn khoăn lâu, cùng Trần Như nói chuyện một chút. Miêu Miêu thì ngồi một bên viết chữ. Ánh mắt của Trần Như luôn không tự chủ được nhìn về phía Miêu Miêu, Hứa Thảo và Phú Quý. Nàng ta thật sự hâm mộ a, hâm mộ biểu tẩu thật hạnh phúc, hâm mộ nàng tự nhiên được không một nữ nhi, hâm mộ biểu ca đối với nàng tốt. Vì sao một nữ nhân bình thường như thế mà vẫn có thể hạnh phúc, còn nàng thì không? nghĩ đến đó, trần như cảm thấy trong lòng trống rỗng không vui, quay sang hứa thảo và phú quý nói: biểu ca, biểu tàu, muội đi xem cô một chút. chờ trần như đi rồi, thẩm thị mới quay sang liếc nhìn hứa thảo một cái, vừa vặn phú quý cũng muốn đi ra ngoài, hứa thảo vội vàng hỏi: nhị đệ muội có chuyện gì thế? thẩm thị thấp giọng nói. Đại Tẩu, sau này Tẩu nên ít qua lại với biểu muội thôi, nàng ta cũng không phải là người tốt lành gì. Hứa Thảo kinh ngạc, vì sao lại không phải người tốt chứ? Nàng nhìn chân như trông rất ôn nhu dịu dàng a. Nàng ta là một người rất kiêu ngạo, lúc chưa thành thân thì thích một tiểu gia ở trên trấn, vội vàng muốn đi làm thiếp cho người ta. Tam cứu tức giận, cuối cùng bị phu nhân của tiểu gia kia trên ép, thanh danh bị phá hư hết bất đắc sĩ mới gả cho một nam nhân ở thôn bên cạnh Nghe nói, mẹ chồng nàng ta cực kỳ khinh thường nàng ta Nàng ta ở nhà chồng cũng sống không tốt, lại mãi vẫn chưa có thai Mẹ chồng nàng ta mới buộc nam nhân kia hưu nàng ta Đại tàu, dù sao tàu cũng bớt cùng nàng qua lại là được Tuy rằng thẩm thị không muốn nói xấu sau lưng người khác Nhưng nàng cứ khó cảm giác, chân như đến lần này không thích hợp Đại tẩu mới gạt đến đây, chuyện gì cũng không biết, nàng ta vẫn nên nhắc nhở một chút mới đúng. Hứa Thảo gật đầu nghiêm mặt đáp. Nhị đệ muội, ta biết rồi, ta sẽ chú ý. Nghĩ đến việc biểu muội này đến đây, không lẽ có ý muốn cướp Miêu Miêu? Hứa Thảo đột nhiên có chút sợ hãi, đem Miêu Miêu ôm chặt vào trong lòng. Đến giờ rậu, tuyết rơi càng lúc càng lớn. Đứng ở trong sân, ngay cả ánh mắt. Cũng mở không ra Loại thời tiết như thế này Trần Thị tất nhiên không an tâm để Trần Như về Nên giữ nàng ta ở lại Buổi tối nàng ta ngủ cùng Tiểu An Buổi tối chuẩn bị đi ngủ Trần Như còn chạy đến gõ cửa Hứa thảo cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ Vốn đã nằm xuống chuẩn bị ngủ Lại ngồi dậy mặc thêm áo vào May mà Phú Quý còn chưa cởi quần áo ra Cũng không đến nỗi bất tiện mở cửa, Trần Như đứng ở bên ngoài, thân hình mảnh mai giữa gió tuyết bay phấp phới, làm cho người ta nhìn liền sinh ra một cảm giác muốn che chở. Chương 29. Cả người Trần Như run lên vì lạnh, thấy nàng ta như thế, Hứa Thảo bất đắc dĩ nói: "Biểu muội, làm sao giờ này còn chưa ngủ, lạnh lắm phải không? Vào trong ngồi một lát cho ấm nhé." Trần Như cầm đồ trong tay nhét vào lòng Hứa Thảo cười đáp: không cần đâu hôm nay muội làm cho Miêu Miêu và Quân Ca Nhi mỗi đứa một đôi giày mà lúc chiều quên đưa nên giờ này mới chạy qua đây làm phiền tàu đôi này là của Miêu Miêu muội cũng không chắc là có vừa không tuy nhiên muội có cố ý làm lớn một chút để có thể mang lâu hơn biểu tàu thật sự là quý giày tàu quá muội đi về trước đây Trần Như nói xong nhìn Hứa Thảo nở nụ cười xin lỗi rồi xoay người rời đi Hứa thảo cầm đôi giày nhỏ trong tay, chẳng hiểu ra sao, phú quý nhìn thấy bộ dạng ngốc bích của nàng, nhanh chóng kéo nàng vào phòng. Người cũng đã đi rồi, nàng còn đứng đờ ra đấy làm gì, không mau đi vào, nàng không sợ lạnh à. Đôi giày nhỏ cũng bị phú quý thuận thay cầm lấy quăng ra một bên, nói Nương tử, chúng ta nên đi ngủ thôi. Quỷ thủy của nương tử hắn, suốt cuộc đã đi rồi, hắn có thể ôm nương tử của hắn ngủ. Lúc quỷ thủy đến, mỗi lần ôm, cơ thể nương tử có chút cứng ngắc, khó chịu bất an, thật là không thoải mái. Chờ phú quý cởi bỏ áo ngoài leo lên giường xong, hứa thảo đem đôi giày hắn quăng qua một bên lại xem. Nhìn cũng khá đẹp, có chút lớn, có lẽ phải chờ qua năm miêu miêu mới có thể mang vừa. Cầm lấy đôi giày cho vào giường cỗ, xong xuôi hứa thảo mới cởi áo khoác ngoài gấp gọn, đặt ở đầu giường gần lò sưởi để sáng mai dậy mặc vào vẫn còn ấm áp. vốn nghĩ rằng ngày hôm sau tuyết rơi nhỏ một chút thì Trần Như có thể trở về. ai ngờ tuyết rơi càng lúc càng lớn, Trần Như đành tiếp tục ở lại. xem như trận bão tuyết lớn ở bên ngoài, Hứa Thảo cũng cảm nhận được có chút khác thường. năm ngoái tuyết rơi cũng không có lớn như năm nay à? Trần Như ở lại. Mấy ngày nay đều giúp Trần Thị làm cơm, sau đó đi qua nói chuyện phiếm với hứa thảo hoặc ôm miêu miêu chơi với bé. Ngày qua ngày vô cùng nhàn nhã. Từng ngày từng ngày trôi qua, trận tuyết này kéo dài 6 tháng rồi vẫn chưa chịu ngừng. Trần như lúc này mới có chút lo lắng nói với Trần Thị. Cô cô, con ở đây cũng được vài ngày rồi, không biết phụ thân một mình ở nhà thế nào, còn nghĩ nên đi về. Phốn nàng ta chỉ tính ghé thăm nhà cô cô một ngày, ai ngờ so báo tuyết mà lại chậm trễ gần cả tuần rồi. Trần Thị nhìn tuyết bay tán loạn bên ngoài, xa xa một mảng trắng tinh, một chút màu sắc khác cũng không có. Tuyết đọc ngoài cổng cao gần bằng đầu gối, căn bản là không đi được. Như nhi, con nhìn một chút bên ngoài tuyết rơi lớn thế này, ta làm sao dám để con về? Hơn nữa, khó khăn lắm mới đến đây một chuyến, còn cứ ở lại chơi thêm vài ngày nữa. Còn ở nơi này, phụ thân con cũng không phải lo lắng gì. Nếu con lo lắng cho phụ thân, vậy để cô nói phú quý giúp con đưa cái tin có được không? Dương Lão Trà đứng bên cạnh, nghe Trần Thị nói hừ một tiếng, vỗ vào cây cột kêu bốc bốc, tức giật nói. Hồ đồ, làm sao có thể để cho phú quý đi, bà không thấy ngoài trời tuyết rơi lớn như thế này hay sao Đường đi thì bị chặn lại hết, sớm đã không thể đi được Tôi xem ra là bà cố ý muốn hại chết hắn có phải không Qua mấy ngày bão tuyết lớn, mấy con đường trong tôn đều bị chặn hết, từng người đều bị nhốt ở trong nhà Người ngoài muốn đi vào không được, người trong nhà đi ra cũng không xong Ngay cả việc đi ra đến cửa cổng cũng đều khó khăn Chứ đừng nói là thời tiết quái quỷ này mà còn đi đưa tin Ở trên đường, bôn ba tầm nửa ngày đã có thể bị đông chết Trần Thị nhìn sang Trần Như, gương mặt xà nua hơi đỏ vì tức giận Lão xà chết tiệt này, không để cho bà mặt mũi trước cháu cái Bà bèn hết toán lên Tôi làm sao mà biết đường bị chặn chứ Nếu biết nhất định không nói là để cho phu quý đi đưa tin rồi Hừ, lão giả chết tiệt Hết xong, lại lôi kéo Trần Như đi vào trong buồng vừa đi vừa nói Như nhi, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến lão giả chết tiệt này Tuyết rơi rất lớn, thời tiết vô cùng rét lạnh Ban ngày đốt kháng, nhưng trong phòng vẫn rét cam cam Ở phương Bắc, mọi người thường làm nhà khá cao, thông thoáng khí Nên khi vào mùa đông, lại càng thêm lạnh dương ra chỉ có mình phú quý mua than Nên bình thường thẩm thị hay ôm quân ca nhi sang chơi với hứa thảo ngưu thị cũng không chịu được lạnh Ban ngày mặt xoay mò đến Tiểu An một mình buồn chán nên cũng đi qua Mấy chị em sâu ngồi tán gẫu dương lão cha nhìn tuyết rơi ngoài trời Bực bội than thở Trận tuyết năm nay Có thể so với trận tuyết mười mấy năm trước Khi đó tất cả các con đường đều bị tuyết động che lại Mọi người bắt buộc chỉ có thể ở trong nhà Sau đó vì quá lạnh, vì hết lương thực, khiến bao nhiêu người chết, thật sự làm lòng người lạnh giá. Sợ là năm nay cũng không khả quan hơn năm đó bao nhiêu. Trận tuyết của mười mấy năm trước, Hứa Thảo cũng có nghe nương nàng nói qua. Khi đó, nàng còn chưa sinh ra. Năm ấy phụ thân bán nương chỉ mới thành thân, vừa ở riêng. Tổ mẫu nhân tâm chỉ chia cho cha nương hai mẫu đất cằn cỗi, mấy cái bát đũa cũ và một căn phòng rách nát. Chân đường năm ấy thiếu chút nữa thì bị đông chết, cũng may là vượt qua được. Cho nên sau này, mỗi lần kể cho nàng nghe, nương tức đến nghiến răng nghiến lợi, trong lời nói đều mang oán hận đối với tổ mẫu. Bất quá, tổ mẫu cũng chỉ sống thêm được vài năm, sau lại bị bệnh lao. Hứa Thảo vừa sinh ra không bao lâu, tổ mẫu liền qua đời. Tiếp đó, tổ phụ cũng đi theo Nương nàng còn nhấn mạnh rằng, một ông năm ấy chết rất nhiều người, thật sự là vô cùng thê thảm. Rất nhanh, đề tài tan gẫu liền rời qua chuyện khác, cả một phòng đều cười nói đùa giỡn cũng coi như là dài sầu qua ngày. Buổi tối, hứa thảo cùng phụ quý vào bếp nấu cơm, tối nay liền ăn canh cải trắng xương heo, một đĩa dưa muối cùng một bát lạp xưởng chưng, lại nấu một nồi cơm gạo lức. Lúc trước khi mới ở riêng, hứa thảo có mua rất nhiều lương thực dự trữ Sau đó nhà nương nàng thu hoạch bắp còn cho bọn họ cũng kha khá Nên lương thực trong nhà ăn đến mùa xuân là không thành vấn đề Hứa thảo đa phần toàn làm bánh bao, bánh bột ngô hoặc nấu cơm chứ ít khi nấu cháo Khi còn ở nhà mẹ đẻ, vào những lúc túng quẫn đều ăn cháo gạo lứt qua ngày Nên hiện tại nàng vô cùng sợ món này Nghiêu thị không thấy đòi ăn lạp sườn nữa Sợ là tiếc tiền Phú quý cho thẩm thị một cái chân heo Cho nên mỗi ngày bên đó cũng đều có chút thịt để ăn Ngày hôm sau, hứa thảo rời giường Theo thói quen đi vào bếp nấu cơm Lại nghe thấy tiếng gà kêu không ngừng ở góc bếp Hứa thảo vươn tay mở lòng gà ra Sau đó liền ngây người Ở bên trong ổ gà có một trái trứng gà Nàng nhớ rõ là vào mùa đông Là thời điểm gà không để trứng Vậy mà con gà mái này lại có thể đẻ trứng. Phú Quý tiến đến cửa bếp, nhìn thấy nương tử của mình ngồi nhìn chằm chằm trước ổ gà, nên trứng mắt to mắt nhỏ với hai con gà rừng. Hắn bật cười bước nhanh đến. Nương tử, nàng đang làm cái gì vậy? Khứa thảo cầm quả trứng trong tay rất cẩn thận, bộ dạng như hiến vật, trìa ra trước mặt Phú Quý nói. Tướng công! Chàng xem này, đây là trứng gà đó Con gà mái này vậy mà lại đẻ được trứng trong mùa đông đấy phú quý cũng không có để ý lắm đến quả trứng trong tay hứa thảo Ngược lại hai mắt hắn lấp lánh Về mặt vui mừng, nhìn thẳng vào mắt nàng kích động nói Nương tử Nương tử Nàng vừa gọi ta là gì? Thành thân cũng đã mấy tháng Nhưng nương tử của hắn không chịu mở miệng gọi hắn là tướng công Bây giờ, rốt cục cũng đã được nghe nàng gọi hai tiếng này. Hắn có thể nào lại không vui mừng cơ chứ? Tướng công Hứa thảo cũng ngẩn ngơ, nàng mới phát hiện ra bản thân vẫn chưa từng gọi hắn hai tiếng này. Nàng cảm thấy hai tiếng này không thân thiết bằng phú quý. Ai biết hôm nay vừa gọi ra, hắn lại vui mừng như thế. Thì ra hắn thích được gọi là tướng công à. Phú quý vui mừng gật đầu nói. Nương tử, nàng gọi ta là tướng công Nàng có thể gọi thêm vài lần cho ta nghe một chút Hắn hỏi cẩn thận về mặt xu xê Rất sợ là nàng không đồng ý Hứa thảo cười mở miệng gọi liên hồi Tướng công, tướng công, tướng công Nếu hắn thích nàng gọi như vậy Thì từ nay về sau nàng sẽ gọi hắn là tướng công Hứa thảo trong lòng ngọt ngào nghĩ thầm kêu xong mời như ra đang cầm trong tay cái gì vội vàng đi lại gần phú quý vui vẻ nói tướng công chàng xem đi đây là trứng gà a thật sự là rất kỳ lạ lần đầu tiên trong đời ta mới thấy gà đẻ trứng trong mùa đông đấy phú quý cười khẽ lướt mắt nhìn quả trứng gà trong tay nàng nói cũng không phải tất cả gà mái đều không đẻ trứng vào mùa đông luôn luôn có vài trường hợp đặc biệt nàng cũng đừng quan tâm nó đẻ trứng Nàng nhặt lấy mỗi ngày luộc một quả ăn bồi bổ Hứa Thảo vội đáp Không được, ta phải để dành vài ngày cho nhiều Sau đó làm bánh bột ngô trứng gà Cho miêu miêu cùng quân ca nhi ăn Phú Quý vội nói thêm Nàng cũng phải ăn nhiều vào Hứa Thảo ngọt ngào cười Được, chàng cũng ăn Chúng ta một nhà đều ăn Bên trong tình trạng ý thiếp kéo dài miên man Bên ngoài trần như lộ ra vẻ mặt hâm mộ nếu có người nam nhân đối với nàng ta như thế thì thật tốt biết bao vì sao nàng ta không tìm được một người nam nhân như biểu ca chứ hứa thảo này rõ ràng cái gì cũng không bằng nàng ta muốn dáng người không có dáng người muốn nhan sắc không có nhan sắc muốn đầu óc không có đầu óc thế nhưng tại sao lại may mắn hơn nàng ta chứ đang căm hận nghĩ bên tai bỗng vang lên tiếng hứa thảo biểu muội sao lại qua đây sớm như vậy Bên ngoài lạnh lắm, mau vào đây ngồi cho ấm Bây giờ ta cũng đang đốt lửa nấu cơm Trần Như hơi sương sốt Vì sao nàng có cảm giác Trong lời nói của hứa thảo Chứa một chút không tình nguyện Hứa thảo tất nhiên là không tình nguyện rồi Sang sớm đang cùng tướng công của mình trao dồi tình cảm Cô nàng biểu muội này lại đứng ngoài cửa nghe lén Xem biểu hiện của nàng ta Dường như là không cam lòng Xem ra nhịn định mụn nói đúng Biểu muội này tâm tư quanh co rối trá. Lương mắt nhìn Trần Như đứng bên ngoài một chút, phu quý thản nhiên nói: "Biểu muội, bên kia nương chắc làm xong điểm tâm rồi đó, người mau đi qua ăn đi." Trần Như khẽ cắn môi dịu dàng nói: "Quý dày đến biểu ca biểu tẩu, Như Nhi thật là có lỗi." Dứt lời, nàng xoay người rời đi, bước chân hơi lảo đảo. Chờ bóng sáng Trần Như đi khuất, Phu Quy mới nhíu mày, nói thầm một câu Thật đáng ghét Trần Như chạy đến phòng Trần Thị Trần Thị nhìn thấy mắt nàng ta hồng hồng Cả giận hỏi Như Nhi, ai bắt nạt con? Trần Như lắc đầu Nước mắt rơi dài trên má Điểm đạm đáp Cô cô, không có ai bắt nạt con cả Trần Thị nóng nảy đói Không có ai bắt nạt Sao khóc thành như vậy hả? Như Nhi không sợ Nói cho cô nghe Cô cô làm chú cho con Có phải là lão đại bắt nạt con không? Cô cô không phải đâu ạ Trần Như cuốn quyết lắc đầu Sau khi khóc xong Nàng ta trở tới bình tĩnh lại rất nhiều lau nước mắt đỏ mặt cười nói Làm cho cô cô chê cười Vừa rồi con vô tình Nhìn thấy biểu ca biệt tẩu thân thiết Thật bất giác Nhớ đến chuyện yêu đương của mình Mới nhất thời thấy khó chịu và đỏ mắt Cô, cô người không được cười như nhi đó. Trần Thị tức giận nói: Ta cười con làm gì? Cười bọn nó còn không sai kìa thật sự là đủ không biết xấu hổ, ban ngày ban mật mà dính xinh lấy nhau không ra thể thống gì cả. Nói xong, bà ta nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Trần Như. Như Nhi không sợ, để cô cô đi qua tìm bọn họ nói chuyện. Biết con có chuyện tương tâm, còn dám ở trước mặt ân ái kích thích con. Sao có thể có những người nhẫn tâm như thế à? Trần Như hoảng hốt, vội vàng xua tay Cô cô, đều là lỗi của con Nếu người đi tìm biểu ca biểu tàu, họ sẽ nghĩ con như thế nào? Người làm vậy sẽ khiến con khó nhìn mặt họ Hơn nữa, biểu tàu cũng chỉ đưa cho biểu ca xem quạt trứng gà mới đẻ mà thôi Con chỉ cảm thấy bọn họ như vậy thật tốt Tâm sinh hâm mộ, thế này mới hỏng mát Biểu ca biểu tẩu vốn không sai Nếu mà cô cô đi tìm họ để nói lý lẽ Họ sẽ nghĩ cô là người như thế nào Trần Thị biết được không phải lỗi do so vô quý và hứa thảo Thì mới từ bỏ Rồi lôi kéo Trần Như đi ăn sáng chương 30 Vốn là cuối năm Mọi người nên vui mừng đón năm mới Nhưng rất nhiều nơi vì trận tuyết lớn này Mà vô cùng thê thảm Thậm chí, có rất nhiều địa phương xuất hiện người chết vì đói và lạnh Một nơi ở phương Bắc như thôn nhỏ Trương Hà lại có vẻ tốt hơn rất nhiều Cả thôn đều dựa vào núi rừng, trồng trọt Đa số các gia đình đều có chữ lương thực Nên không xuất hiện tình huống có người chết vì đói Ngứa Thảo cùng phú quý ở trong phòng bếp vui vẻ nấu nướng Hôm nay là tất niên, Ngứa Thảo cắt một nửa chân heo Hai cân thịt lợn rừng, một đoạn lạp sườn Nàng nấu một nồi củ cải hầm chân gió heo Cải trắng xào thịt lợn rừng Lạp xưởng trưng Còn có tầm 10 trái trứng gà Để dành mấy ngày qua Hứa thảo lấy mấy trái Đập vào tô khuấy đều Chiên vàng giùm. Hai con gà rừng kia nàng tiếc không nữa giết Con gà mái đẻ được tầm 10 trứng lên ngưng Hứa thảo tính lưu trữ nó Chờ sang năm Đầu xuân để nó tiếp tục đẻ trứng Đến lúc đó Nàng mua thêm một đám gà con về nuôi Trừ gà lớn sẽ đẻ trứng Như vậy bọn họ sẽ không thiếu trứng ăn Hứa Thảo nấu đồ ăn xong Liền làm bánh bao Bánh bao nhân thì gồm có một ít rau Ít hành Cộng tỏi non Cải thìa và lạp sườn băm Hứa Thảo nặn thành bánh lớn Mang đi hấp Trong lúc chờ bánh bao chín Hứa Thảo nhìn tuyết bay tán loạn ngoài trời Khẽ thở dài Trận tuyết lớn này Sau 10 ngày có ngừng lại Nhưng kết quả ba ngày sau, tuyết cũ vẫn chưa kịp tan hết, trận tuyết mới lại nổi lên, nhắm chừng có vẻ còn mạnh hơn đợt cũ. Trần Như vốn nghĩ, nhân dịp ba ngày tuyết ngừng thì trở về, ai ngờ đường về bị tuyết động chắn ngang, căn bản người không đi được, không còn cách nào khác, nàng ta đành ở lại xương gia đón năm mới. Hứa Thảo vẫn còn tò mò, vì sao Trần Thị đối với Trần Như lại tốt như vậy, so với nữ nhi ruột thì còn tốt hơn vài phần. Sau đó nàng mới biết nguyên nhân, hóa ra vào lúc mẫu thân Trần Như mất, một tay Trần Thị nuôi dưỡng nàng ta. Theo thời gian dài, tình cảm trở nên sâu sắc hơn đến tận như bây giờ. Thầy Hứa Thảo ngẩn người nhìn ngoài trời, vô quý đem nàng kéo lại gần bếp lò, khẽ cười nói: "Nương tử, nàng đang suy nghĩ gì vậy?" Hứa Thảo quay đầu đáp: "Tướng công, chàng nói xem, trận tuyết này muốn rơi đến khi nào a?" Không biết được người trong thôn chúng ta có trụ nổi hay không Thời tiết thất thường thế này Ngay cả đi ra ngoài cổng cũng vô cùng khó khăn Cũng không biết mọi người trong thôn sống thế nào Vô quý nhìn thoáng qua bên ngoài nói Nương tử yên tâm đi Trận tuyết này đại khái cũng không rơi quá 10 ngày Đến lúc đó tuyết sẽ bắt đầu tan Người trong thôn tuy rằng không nhiều lương thực Nhưng là sống qua một mùa đông Thì không là vấn đề gì hứa thảo thử dài tuyết tan lại càng thêm lạnh nhưng ít ra việc đi lại không còn khó khăn như bây giờ nữa hiện nay đường xa tuyết đóng dày đặc khiến con người ở cùng một thôn mà cứ có cảm giác bị ngăn cách thành kẻ nam người bác cả tháng trời chỉ tiếp xúc với một mình người trong xương xa cảm giác này quả thật là không tốt chút nào nếu là cương tất nhiên người một nhà cũng không nên chia ra dừng lại tra cho người gọi phú quý và cùng hứa thảo Qua ăn cơm cùng với cả nhà Hai người mang theo đồ ăn đã làm Bánh bao hấp đặt lên bàn Cả gia đình vui vẻ ăn uống Dương lão cha không biết từ nơi nào Lấy ra một vò rượu mở nắp Một mùi thơm bỗng chốc lan tỏa tràn đầy trong không khí Chồng cho vài người huynh đệ dương xa Hít hít cái mũi phú Quý ngây ngô cười hỏi Cha có vẻ như là rượu tốt có phải không Nghe thật thơm Dương lão cha cười nói Ủ đã nhiều năm, nhân dìm cuối năm xuân đến nên mang ra uống. Mấy người đàn ông uống rượu, các nữ nhân thì vừa ăn vừa nói chuyện lạt vặt. Một nhà trông hòa thuận vui vẻ. Bữa cơm tất nhiên này, ăn đại khái hết một canh giờ. Từ lượng của phú quý cũng có vẻ không tệ. Nhìn đại bằng tiểu đồng dương lão cha có chút lâng lâng Còn hắn thì vẫn thành tình. Hôm nay là một ngày vui vẻ ăn xong các nữ nhân liền dọn dẹp bát đũa còn tam nhân ngồi trong phòng trò chuyện uống nước trà cương và thức ăn trên bàn mọi người cũng đã ăn hết sạch hứa thảo đem vài cái bát và nồi của nhà mình mang về dừa trong nồi vẫn còn thừa tầm hai chục cái bánh bao nàng đếm hai lượt bỏ vào trong rổ dùng bố trắng bao lại rồi đặt trong kệ bát qua năm mới nên tiểu bạch cùng hắc tử mỗi con được thưởng một cái bánh bao chúng cắn hai ba miếng liền hết Tiểu bạch vẫn còn thèm thèm liếm miệng, đôi mắt trông đáng thương nhìn vào bóng sáng hứa thảo đang bận rộn trong bếp. Thu thập mọi thứ xong xuôi, cũng sắp hết giờ mùi. Hứa thảo đang muốn trở về phòng nghỉ ngơi, chợt nghe ngoài cổng có tiếng đập cửa. Hứa thảo hơi giật mình. Lúc này, còn có ai đến cơ chứ? Không lẽ là cha cùng nương? Tuyết lớn thế này, nghĩ đến việc cha cùng nương có thể đến, hứa thảo bị dọa không nhẹ, vội vàng chạy ra mở cổng. Mở cửa ra, bên ngoài là một bóng dáng nho nhỏ Hứa Thảo hơi sừng sốt Nhìn bóng dáng kia lệnh run Là một đứa nhỏ tầm 6-7 tuổi cửa Thảo trừng mắt nhìn đứa nhỏ Rồi mới cuống quýt lôi kéo nó vào Mặc kệ có chuyện gì Trước mang nó vào rồi tính sau Dù sao, nàng cũng biết đứa nhỏ này Nó kêu là thạch đầu Sống ở gần xương xa Đóng cửa cổng lại Dẫn đứa nhỏ đi vào phòng Tất cả mọi người đang ngồi trong phòng nói chuyện phím Nhìn thấy đứa nhỏ này đều ngẩn người Dương lão cha hết nhìn đứa nhỏ Lại nhìn sang hứa thảo nghi hoặc hỏi Nương tử lão đại đứa bé này Không phải là thạch đầu sao Thạch đầu sao con lại đến đây Thạch đầu nghe thấy giọng dương lão cha Mở miệng mở lớn khóc qua qua Ú ư Dương bà bá Nương con bị bệnh Phụ thân lại không thấy về Con đói Nhìn thạch đầu xanh sao vàng vọt Lại nghe nó kêu đói Hứa thảo đi vào trong bếp Cầm hai bánh bao mang lại đưa cho nó Nó vừa khóc vừa ăn vội vàng Lang thôn hồ yết Chờ ăn xong hai cái bánh bao Mới lau sạch nước mắt Rồi nhìn về phía mọi người miếu máu Dừng bà bá Chuyện là như thế này Phụ thân con lên trên trấn làm thợ kéo Nói khi nào phát tiền công Sẽ mua lương thực mang về ăn Tết Nhưng từ lúc tuyết hạ đến nay vẫn không có tin tức của phụ thân. Nương nói so tuyết rơi nhiều, đường bị chặn nên phụ thân chưa về được. Nhưng trong nhà không còn chút lương thực nào, phụ thân lại không biết khi nào mới về. Nương thì bị bệnh, còn thật sự là không còn biện pháp nào mới chạy sang hỏi mượn nhà đại bá, muốn mượn một ít lương thực. Nhưng đại bá bọn họ nói là không có, còn nói là nhà con cô nhi quả phụ, mượn rồi biết đến khi nào trả được. Thạch đầu nó đến đây, rộng nghẹn lại, uất ức khóc lên Khi thạch đầu nó đến đây, mọi người đại khái cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra Ra cảnh nhà thạch đầu cũng rất nghèo Trong nhà lại không có dưỡng đất gì Chỉ dựa vào một đôi tay của phụ thân nó làm thuê để kiếm cơm ăn Phụ thân nó đi làm thuê trên chấn Cả tháng nay tuyết lại rơi lớn không thể về Nó vản lương, liền chờ phụ thân mang tiền về mua lương thực ăn nhưng mãi không thấy tin tức. Nương nó thì có thể nhìn, nhưng nó chỉ là một đứa trẻ. Thấy nương bị bệnh, lại không có gì ăn, nên mới chết sang nhà đại bá nó mượn. Thái, thói đời bạc bẽo lòng người lạnh giá. Không nghĩ đại bá Thạch Đầu lại là một người như thế. Thạch Đầu lau nước mắt nói. Con chuẩn bị đi nhà các bá bá, các thầm thầm trong thôn để mượn chút lương thực, nhưng trời rất lạnh, Con đi không nổi, đành phải gõ cửa nhà Dương bà bá. Dương bà bá, người có thể cho con mượn chút lương thực được không? Chờ phụ thân con về, nhất định là sẽ trả. Dương bà bá, thật sự con cam đoan, nhất định phụ thân con hội trả lại cho nhà bà bá. Đều là người trong cùng một thôn, Dương lão cha không có lý nào để mà cự tuyệt cả, liền quay sang Trần Thị đang đứng phía sau ông. Rồi nói Bà nó, mau mau đi lấy chút lương thực Đưa cho thạch đầu đi Trần Thị vẻ mặt không tình nguyện đáp Chiều khóa hầm không biết tôi quang đi đâu rồi Hơn nữa, ai biết phụ thân nó có xảy ra chuyện gì ở trên trần không Phạn nhất về không được Chúng ta cho mượn Rồi biết tìm ai mà đòi Dư lọ cha nghe xong liền phát hỏa Bà nói lung tung cái gì thế Cái gì mà bà phụ thân thằng bé không về được Bà không biết là do bây giờ tuyết lớn chặn mất đường nên mới không thể về Còn không mau đi lấy lương thực, ở đó mà nói vớ pha vỡ vẩn Trần Thị nghe Dương Lão cha nói cũng bực mình Cuối năm rồi, ông la tôi cái gì? Tôi là tôi không đi đấy Trần Như đứng ở một bên, thấy hai lão bắt đầu ẩm ý, đang chuẩn bị khuyên nhủ Thì phu quý bên cạnh đã nắm tay thạch đầu, kéo đi về hướng phòng của hắn Thạch đầu Đi, thúc mang con đi lấy lương thực Hứa Thảo cũng vội vàng bước theo Hứa Thảo múc khoảng 20 cân gạo lức Rồi lại lấy thêm 20 cân bột ngô Giao cho phú quý và nói Chàng đưa thạch đầu về đi Tiện thể xem nương thằng bé thế nào Trời lạnh thế này May mắn thằng bé này không xảy ra chuyện gì Nhà chúng ta cũng không thiếu lương thực Chàng mang qua cho hai mẹ con họ có cái ăn À đúng rồi Nàng nói xong, bông nhớ ra một chuyện, vội chạy xuống bếp Rất nhanh, nàng dùng vải bố sạch, bao mấy cái bánh bao thịt đặt vào tay của tiểu thạch đầu, rồi cười nói Thạch đầu, hôm nay là tất niên, bánh bao này cầm về con cùng ăn với nương Con cũng đừng lo lắng quá, phụ thân con khẳng định là do tuyết rơi lớn quá nên mới không thể về Con cũng thấy tuyết rơi rất lớn mà, có đúng không? Cách đầu nghe hứa thảo nói Nước mắt cũng vội vàng rơi Thẩm Người thật thốt Người yên tâm Cho dù phụ thân con không về Hoặc không có lương thực Chờ sau này chắc chắn con sẽ trả lại cho thẩm Hứa thảo cười cười đi vào trong nhà Lấy hai cái ô mang ra đưa cho Một lớn một nhỏ Rồi mới nói Tướng công Đi đường nhớ cẩn thận Phù quý khẽ ở một tiếng Sau mới cầm theo này nọ cùng Thạch Đầu đi ra khỏi cổng. Phu Quý vừa mới đi khuất, Tiểu An và Thẩm Thị đi qua tìm Hứa Thảo, sắc mặt hai người đều có chút khó coi. Tiểu An liếc mắt nhìn Hứa Thảo một cái, hơi quẫn bách, thấy Hứa Thảo không có vẻ khinh thường gì cả, mới căm dặn nói: "Đại tẩu, nương quả thật là hơi quá đáng, muội thật sự không ngờ bà lại có thể cư xử như thế. Đều là người cùng thôn, nếu không cho Thạch Đầu mượn lương thực, Hai mẹ con họ làm sao có thể trải qua một đông khắc nghiệt này. Vậy mà nương lại cư xử như vậy, khiến nàng ta cảm thấy thật mất mặt và xấu hổ cực kỳ. Thẩm thị đứng kế bên cũng khẽ khẽ thở dài. Hứa Thảo cũng không biết phải nói cái gì cho tốt. Đang muốn ăn ủi Tiểu An vài câu, đã thấy Trần Như đứng ngoài gõ cửa. Hứa Thảo nhìn thấy cười nói. Biểu muội nhanh vào nhà đi. Trần Như đi vào, ngồi xuống cạnh Tiểu An, Nhìn hứa thảo nói Biểu tàu Vừa nãy mê nhờ có biểu ca cùng tàu Cô cô của Muội bình thường vốn có chút keo kiệt Nhưng mà chuyện hôm nay bà làm Quả thật là không đúng Kỳ thật vừa nãy cô cô cũng nói với Muội Không phải nàng không muốn cho mượn Mà do bị dượng nói lớn tiếng trước mặt mọi người Làm lòng bà không thoải mái Cho nên mới nói ra những lời khó nghe như vậy Hứa thảo khẽ ử một tiếng đối phó Sau đó không hề sang nói gì thêm cả Không khí trở nên kỳ quái Chân như có chút xấu hổ ngượng ngùng Ngồi im một chỗ Lại không biết phải nói gì Để xóa tan màn ngại ngùng này Cả phòng đột nhiên im phăng phát đến nỗi Nghe thấy từng tiếng gió thổi phù phù Ở bên ngoài Qua một lúc lâu Phu Quy cũng trở về Cả người dính tuyết Hứa thảo vội vàng giúp hắn phủi tuyết Rồi nhanh tay kéo hắn vào phòng Đẩy hắn ngồi xuống kháng sợi ấm Xong xuôi mới nói Tướng công Như thế nào? Nương thạch đầu bệnh có nặng lắm không? phú quý cười đáp Không có gì lớn, do quá đói thôi Vì nàng ta đều nhường đồ ăn cho thạch đầu Nên mới bị lạ đi Ăn xong hai cái bánh bao Xem như là khá hơn rồi Ta lại giúp bọn họ đun chút nước ấm Nấu cháo Uống cháo xong Nhìn nương thằng bé ngủ yên ổn xong Ta mới ra về Mấy người trong phòng đều nhẹ nhàng thở ra, dù sao cũng là người cùng thôn, các nàng không mong gia đình thằng bé xảy ra chuyện đáng tiếc nào cả.